Nạp lan các ngươi là một tiểu quốc đứng bên cạnh thiên long khổng lồ, có khả năng lập quốc đã là một kỳ tích rồi. Cho dù không có thuốc của ta thì các ngươi trước sau gì cũng sẽ bị thiên long quốc tiêu diệt. Đặc biệt, thuốc của đoạn vân ta chỉ bán cho đế quốc một hạn lượng rất nhỏ. Về phần tra lý sử dụng nó làm gì, thì đó không phải việc ta quan tâm. Đây là lầm lẫn trí mạng của ngươi. Thứ hai Ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta biến thành một người nhân từ Nếu không phải ngươi là một công chúa Ta đâu thèm tốn nước bọt nói chuyện với ngươi nhiều như vậy chứ Lão tử chỉ cần phất tay ra lệnh là đám thủ hạ của ta đã bao trùm cả ngọn núi rồi Như Nguyệt Nạp Lan cắn môi rất ủy khuất Trong giọng nói pha lẫn nước mắt và tiếng nức nở Được rồi Ngươi muốn làm sao mới chịu buông tha cho họ Nói thế này mới đúng chứ Nghe đây, ta muốn ngươi làm. Không bao giờ, đừng hỏng ta làm đàn bà của ngươi. Nạp Lan như nguyệt ta một công chúa cao cao tại thượng, còn ngươi chỉ là một tên vô lại mặt rỗ. Ngươi đừng có mà cóc lại đòi ăn thịt thiên Nga. Đoạn Vân còn chưa có nói xong, Nạp Lan như nguyệt đã phản đối rồi. Cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân nói vẻ rất khó chịu. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng mình tôn quý ghê gớm. Đoạn vân ta không thiếu đàn bà Với cái thứ nhan sắc của ngươi như vậy bổn thiếu ra xem không lọt nhãn đâu Vậy ngươi muốn làm gì ta Thần sắc như nguyệt Nạp lan hơi hoảng sợ Nàng đã hối hận vì lỡ miệng nói những lời vừa rồi Vốn muốn để ngươi làm một thủ hạ cho ta Ta giúp ngươi quay về bảo vệ nạp lan quốc thổ Nhưng hôm nay ta thay đổi chú ý rồi Cho ngươi hai lựa chọn Một là ngươi tự tử, tử, ta sẽ thu thập cả đám thủ hạ của ngươi hoặc đơn giản hơn là tiêu diệt sạch bọn họ. Ta đoán với một đám lính bệ dạc như vậy, ta sẽ lựa chọn về sau. Thứ hai là ngươi làm nô lệ cho ta, hơn nữa là một nữ nô tiện nhất. Còn ta, ta sẽ thả hết đám người đó, ngươi tự mình chọn đi. Đoạn vân rất khó chịu, tiểu ni tử này sao mà ngu quá đi. Ta nói lâu như vậy mà đến cả vỏ ngoài của vấn đề cũng không thấy rõ. Quả nhiên là ngực lớn não teo. Nạp lan như nguyệt rất hối hận. Nàng cơ hồ đã thương tâm tới cực điểm rồi. Nàng bây giờ mới nhớ tới đoạn vân tuy nhìn qua giống như một tên ăn chơi sa đọa Nhưng thực ra lại kinh khủng đến như thế nào. Theo như đoạn vân nói. Hắn muốn muốn tiêu diệt tất cả bộ hạ của mình. Mà quả thực với thực lực của hắn thì việc này dễ như trở bàn tay. cho ngươi thời gian 3 phút. 3 phút sau, nhanh sói sư đoàn toàn tuyến sẽ tấn công, đem máu của ba vạn người đó để xếp hạng những chiến sĩ hàng đầu của nhanh sói. Đoạn Vân nói một câu đó xong lập tức quay sang ra lệnh cho thủ hạ, Tuân lệnh. 3 phút sau, Đoạn Vân quay về nạp Lan Như Nguyệt vẻ mặt tuyệt vọng đang ngồi phệt trên mặt đất nói, suy nghĩ cân nhắc xong chưa? Tiểu nữ nô của ta Nạp lan như Nguyệt một lần nữa suy nghĩ một lát, nhìn đoạn vân vài lần, ánh mắt đột nhiên sáng lên một chút. Được, ta đồng ý làm nữ nô cho ngươi. Đoạn vân cười cười, lần này ngươi đã có một quyết định chính xác nhất trong đời này. Đã là nô lệ của ta, ngươi phải làm ra vẻ nữ nô cho ta. Sau này ngươi tên gọi là Tiểu Nguyệt nhé. Hơn nữa, ngươi không được thừa cơ giết ta. Chỉ bằng cái thực lực ngũ cấp kiếm sĩ mà muốn giết ta thì quả thực đang nằm mơ giữa ban ngày. Nếu để ta biết ngươi có đến nửa điểm dị động, ta cam đoan mấy ngàn vạn quốc dân của Nạp Lan sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Ta đoạn vân nói được làm được. Kêu chủ nhân cho ta nghe xem nào. Đoạn vân càng nói càng đắc ý từ từ tiến tới, làm cho Nạp Lan như Nguyệt. Không, bây giờ phải gọi là tiểu Nguyệt mới đúng lùi dần từng bước. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Có nghe hay không? Kêu chủ nhân ta coi nào. Đoạn vân ra vẻ tức giận. A ô, chủ, chủ, chủ, lớn tiếng chút, nhỏ giọng như vậy làm sao ta nghe được chứ? Ngươi đang cố ý chọc ta tức giận phải không? Đoạn vân cơ hồ gào lên hết sức. Chủ nhân, lần này con tim tiểu nguyệt xem như hoàn toàn đã chết rồi. Nàng cất tiếng kêu rất lớn. Bất quá theo tiếng gọi là một dòng nước mắt bi thương phun ra tưởng không bao giờ khô cạn Người đi ra chỗ mấy tên thủ hạ đắc lực của ngươi Ta đã chứa khỏi rồi đó Người đi dặn dò bọn họ mọi việc đi Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp Đoạn vân khẽ gật đầu hài lòng Kỳ thật đoạn vân vốn cũng không nghĩ đến việc ép vị tiểu mỹ nhân này đến như thế Dù sao người ta cũng rất xinh đẹp cao quý Nhưng ai mà chịu được cái nỗi oan thị kính, nguyên văn, bình bạch chi oan, này chứ? Đàn bà đúng là không biết giảng đạo lý, quốc gia của mình bị người tiêu diệt lại còn đổ thừa người khác. Đoạn vân là ai chứ? Quả thực hắn đúng là một tên biến thái. Hắn có thể vì đàn bà của mình chống lại cả một đế quốc. Chẳng lẽ chỉ vì một vị thiên kim tiểu thư này mà bắt mình phải chịu ủy khuất? Nếu đoạn vân mà cứ buông tha nàng như vậy, Cả đời đoạn vân trong lòng sẽ không được thanh thản. Đúng là đàn bà mà. Một giờ đại lục sau, đoàn người đoạn vân cuốn bặt khởi hành. Tiểu Nguyệt kêu mấy tên thủ hà còn lại dẫn binh lính lập tức trở về Nạp Lan quốc thổ nhập vào quân của đại ca nàng. Đại ca nàng đang chỉ huy một đội nhân mã thoái lui chấn thủ mạn bắc của Nạp Lan, từ từ tìm cơ hội phản kích. Nghe nói đại ca nàng hiện nay là quốc vương của Nạp Lan Nàng là một công chúa mà cũng là một trưởng công chúa Vân, vị tỷ tỷ này lại là ngươi đêm từ đâu tới vậy? Vẻ mặt khải sát lâm vẻ rất không vui nhìn đoạn vân và tiểu nguyệt phía sau hắn Còn khải lợi cũng lộ ra vẻ tò mò Hai tỷ muội này như đi ngúc vào bụng đoạn vân vậy Từ khi khải sát lâm được đoạn vân cho nếm mùi tới giờ Đoạn vân đêm nào cũng muốn mò vào chỗ khải sát lâm để qua đêm. Bất quá khải lợi vẫn ở cùng khải sát lâm. Còn đối với khải lợi, đoạn vân lại không muốn tranh thủ lúc tâm tình nàng đang rất rối loạn mà hái hoa. Vì vậy đã lâu rồi tên sắc lang đoạn vân này chưa có cơ hội hưởng thụ. Điều này làm cho đám thủ hạ của hắn thi nhau cười thầm, nhất là hai đầu hát long ngu như lợi. Hai con ngu long này cả ngày cứ ấp ủ gìn giữ mấy cái chế phẩm thủy tinh do Đoạn Vân tặng cho coi như bảo bối chân quý. Chỉ cần có người đến gần bảo bối của chúng mười thước là bọn chúng lập tức làm ra một bộ vẻ mặt rất hùng hổ nghiêm trọng. Còn để làm Khải Sát Lâm nhanh chóng khôi phục lại tâm lý, Đoạn Vân đem vài việc quản lý gia tộc giao cho các nàng. Khải Sát Lâm là một ma pháp sư, Đoạn Vân cũng đinh tổ chức một pháp sư đoàn cho gia tộc. Vì vậy giao cho nàng phụ trách chuyện này, vốn nàng là một phong hệ đại ma pháp sư, rồi lại phục dụng mấy viên tẩy tùy đan, thực lực đã đạt tới lục cấp trung giai ma đạo sĩ rồi. Về phần thủ hạ thì sao? Đoạn vân đem 10 tinh linh trong gia tộc giao cho nàng, tinh linh phần lớn là ma pháp sư trời sinh, việc sống lâu cũng là một ưu thế làm cho ma pháp của tinh linh rất lợi hại. Bọn họ có thể bắn ra những mũi tên được tăng cường ma pháp, đây là một loại phương thức công kích rất khó chịu. Trong số 10 tinh linh, thực lực đều rất tốt, kém cỏi nhất cũng phải lục giai trung cấp ma đạo sĩ. Trong số hai nam tinh linh có một người tên là Hưu Tư có thực lực đã là bát cấp ma đạo sư rồi. Hơn nữa đoạn vân còn đưa cho mỗi người một viên tẩy tủy đan để tăng cường cho bọn họ nên thực lực được đề cao không ít. Ba người đạt tới cấp ma đạo sư, bảy người còn lại có thực lực hậu giai ma đạo sĩ. Có thể nói, Khải Sắt Lâm tuy là đội trưởng nhưng thực lực lại yếu nhất. Bất quá Đoạn Vân luôn luôn cổ vũ nàng làm nàng rất phấn khởi và tiếp tục công việc. Nàng cũng luôn luôn rất cố gắng. Còn Khải Lợi thì sao? Đoạn Vân nhờ nàng quản lý vài việc trong gia tộc, có cùng địa vị với quản gia ước Hàn. Còn Ước Hàn bây giờ phụ trách những việc bên ngoài gia tộc, hơn nữa vì thực lực của Ước Hàn đã là kiếm thánh hậu giai rồi, nên Đoạn Vân luôn luôn có ý định để cho lão lãnh binh, vì vậy mới sai hắn từ từ tiếp nhận vị trí hộ vệ đội trưởng thú nhân của Diệp Cô Thành. Dù sao Diệp Cô Thành đã là người bảo vệ ở bên cạnh Đoạn Vân rồi. Nói thật, khải lợi quản lý thật sự là mọi việc cứ răm rắp điều này làm Ước Hàn có phản... ứng với đoạn vân vài lần nói khải lợi công chúa chó mũi vào rất nhiều lĩnh vực của hắn đoạn vân cũng không thèm để ý kỳ thật làm việc lâu như vậy hắn biết ước hàn tuyệt đối là một người lương thiện nếu được sử dụng tốt đây có thể là tể tướng rất tốt của một quốc gia đoạn vân sau này phát triển lên thì biết đâu có cơ hội cho ước hàn phát huy hai vị phu nhân đây là tướng công vừa mới thu được đó đoạn vân đang muốn nói thẳng ra Bất quá thấy ánh mắt của khải sát lâm, đoạn vân lập tức nói tiếp, cô này là thị nữ ta cho chuẩn bị cho các ngươi đó. Thế nào, có được không? Nói đùa, nếu lỡ dạy nói với lão bà của mình đây là nữ nô của mình thì có khác gì thú thực với lão bà là ta ra bên ngoài cưới vợ bé. Cho chúng ta hả? Sao ta nghe nói ngươi ép buộc người ta làm nữ nô cho ngươi? Hay cho cái tên đoạn vân này? Ngươi cho là khải sát lâm dễ bị lừa lắm sao? Tỷ tỷ, chúng ta sau này không thèm để ý tới hắn nữa. Khải sát lâm vẻ mặt rất hâm hực. Vốn đúng là như vậy mà, đây là thị nữ cho các ngươi đó. Đoạn vân nịnh bỡ cười nói. Sau đó đoạn vân xuất ra một viên thuốc, nhét thẳng vào miệng tiểu nguyệt. Sau này ngươi là thị nữ của khải sát lâm công chúa, cố mà làm cho tốt. Đừng lo. đây là một viên thuốc có khả năng làm cho ngươi không sử dụng được đến nửa điểm đấu khí hoặc ma pháp sau khi ngươi uống xong sẽ giống như một người thường thôi đối với thân thể không hề có tổn hại gì sau khi uống giải dược thì thực lực lập tức khôi phục đoạn vân quay về tiểu nguyệt lạnh lùng nói dạ thưa chủ nhân tiểu nguyệt có vẻ rất sợ đoạn vân nàng không dám ngỗ nghịch với hắn nữa Hơn nữa bây giờ đi theo nữ chủ nhân thì xem ra có điều an toàn hơn. Lần này ta tha cho ngươi đó. Khải sắt lâm làm mặt xấu chừng mắt nhìn đoạn vân. Còn Khải lợi thì mặt mày hớn hở. Dạ, lão bà đại nhân nói như vậy ta sao dám không nghe chứ. Bất quá nàng phải đề phòng thị nữ này một chút. Nàng từng là công chúa của Nạp Lan Quốc. Còn Nạp Lan Quốc một tháng trước bị cha ngươi tiêu diệt rồi. Bất quá ta đã phong... ấn một thân thực lực của nàng rồi. Ta cũng lấy toàn bộ tính mạng của nạp lan cảnh cáo nàng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Đoạn vân nói vẻ rất cung kính. Dù sao đàn bà chỉ có thể dùng miệng lưỡi ngon ngọt. Nhất là trong khi nữ nhân đang giận ngươi. Ngàn vạn lần không được đắc tội với nàng. Bằng không cẩn thận buổi tối nàng không cho ngươi trên giường đó. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 722. A Nhị Ti Tư chi tái lâm qua 7 ngày hành quân cấp tốc, đoàn người Đoạn Vân rốt cục cũng đi xuyên qua vùng thảo nguyên hoang vu, tiến vào phạm vi của bộ lạc cuồng chiến sĩ. Thật ra mà nói, Đoạn Vân không thích vu ba thảo nguyên hoang sơ này một chút nào. Tại đây khắp nơi đều có những bầy sói lớn và đám cường đạo thực nhân ma ăn thịt người. Dọc theo đường đi đoạn vân đã liên tục bị ba đàn dã lang công kích và không dưới 10 đám thực nhân ma quấy nhiễu. Quả là làm cho người ta cảm thấy rất phiền não. Bất quá bảy sói này chỉ là mấy con sói hoang bình thường, không có thực lực gì. Hơn nữa, cho dù là ma lang cũng không có nguy hiểm gì lắm, giỏi lắm chỉ gây thêm chút phiền toái mà thôi. Với thực lực đoàn người đoạn vân thì có gì mà phải... E ngại đám giá thú bình thường Đám thực nhân ma mới thật sự làm cho đoạn vân phải phân tâm Bọn họ có cả tính chất của con người và giá thú Là một loại sinh vật có trí tuệ Thực nhân ma trưởng thành có thực lực đại loại khoảng cấp 6 Bọn họ còn có một vài đặc tính của con người Nhưng lại có khuynh hướng nghiêng về giá thú nhiều hơn Bọn họ sống quần cư Chủ yếu là ăn thịt Hơn nữa lại rất thích ăn thịt người Do đó được gọi là thực nhân ma Một thực nhân ma thân thể cao ước chừng 5 thước, tứ chi rất phát triển, nhưng đầu óc lại hơi ngu muội, không được thông minh cho lắm. Thân thể chúng rất khỏe mạnh, có khả năng một người có thể nâng được thực nhân ma đồng bạn nặng tới 4 5.000 ngàn cân. Đoạn Vân vẫn hơi khó hiểu về việc bọn chúng có thể nghe hiểu một vài từ thông dụng của ngôn ngữ đại lục, nhưng không hề nói ngôn ngữ của loài người. Đoạn Vân vốn có ý định cho nanh sói đi thanh tiếu bọn chúng, nhưng vừa nghĩ tới đó lại thôi. Dù sao đây cũng là một chủng tộc có trí tuệ, mặc dù bọn họ có thói quen ăn thịt người, nhưng loài người chẳng phải cũng ăn thịt thú sao. Hơn nữa đây là một xã hội phức tạp, việc tồn tại các chủng tộc tự nhiên là có đạo lý hẳn hoi. Đoạn Vân không có có quyền lấy đi quyền lợi sinh tồn của họ. Sư trưởng Bộ lạc cuồng chiến sĩ dường như vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu. Phía trước có một tiểu đội cuồng chiến sĩ đang giới nghiêm. Tên lính trinh sát của Đoạn Vân báo cáo. Ra lệnh cho bốn cuồng chiến sĩ của gia tộc lên trước nói chuyện với bọn chúng. Ta không muốn nảy sinh những tranh chấp không cần thiết. Đoạn Vân ra lệnh. Chỉ lát sau, tộc trưởng Pháp Lạp Kỳ của cuồng chiến sĩ mang theo một tên thủ hạ tới gặp Đoạn Vân. Đoạn Vân Đại Nhân. thật không ngờ gặp lại người mau như vậy, thật tốt quá." Pháp Lạp Kỳ vẻ mặt rất vui mừng nói với Đoạn Vân, "Đoạn Vân ca ca, ngươi làm sao bây giờ mới đến, làm cho người ta đợi gần một tháng rồi." Còn con gái Pháp Lạp Kỳ, cũng là tiểu mỹ nữ cuồng chiến sĩ Âu Giã Ni cất giọng với bộ mặt vừa ủy khuất vừa hưng phấn, nàng vừa thấy Đoạn Vân đã chạy vèo tới, thoáng cái đã nhào vào trong lòng Đoạn Vân, vừa thấy vẻ mặt ăn phải giấm chua của khải sắt lâm và khải lợi đứng phía sau đoạn vân trong lòng nàng hơi khựng lại khải lợi thì không sao nhưng khải sắt lâm thì nhìn về phía âu dã ni với ánh mắt tràn ngập địch ý ha ha sau này đoạn vân ca ca mỗi ngày sẽ ở bên cạnh ni ni được không gã sắc lang ôm âu dã ni rồi quay đầu về phía khải sắt lâm và khải lợi nháy mắt vừa cười vừa nói chuyện vẻ mặt rất dâm đãng Lại có Mỹ nữ thích mình, ai mà không cao hứng chứ Đây phỏng chừng là chuyện sung sướng nhất của nam nhân khắp thiên hạ Đoạn vân ca ca, lần trước không phải nói sẽ cho Ni Ni một món lễ vật sao Vẻ mặt Âu Giá Ni đầy khát vọng ngước nhìn đoạn vân Đoạn vân cười cười, dùng ngón tay kẹp nhẹ vào mũi của tiểu Mỹ nhân đáng yêu Ra vẻ tức giận nói, được rồi, nguyên lai like ngươi không phải đang đợi ta Mà là đến đòi lễ vật của ta Đoạn vân ca ca Không phải mà Ta đây không cần lễ vật của ngươi Ngươi đừng tức giận Âu giã ni dù sao chưa hề ra khỏi A Nhị ti tư Tính cách vốn hồn nhiên nhưng lại thiếu lịch duyệt Vừa nghe thấy đoạn vân nói Thì hơi suốt ruột Liền vội vàng giải thích Ha ha Ca ca chỉ nói giỡn với ngươi thôi Cho ngươi này Đoạn vân cười khà khà Rồi đưa cho Âu Giã Ni một cái không gian giới tử. Đây là không gian giới tử. Đoạn vân ca ca ngươi tốt quá. Hoa, wow, không gian bên trong lớn thật. Có tới 20 mét khối cơ đấy. Đoạn vân ca ca, cảm ơn ngươi. Ni ni trước giờ luôn luôn mơ ước một cái không gian giới tử. Vẻ mừng rỡ của Âu Giã Ni làm nàng trông giống như một thiên sứ nhỏ. Xem bên trong có cái gì. Đoạn vân nháy nháy mắt ra hiệu cho nàng. Thấy rồi, là đoạn vân ca ca tặng cho Ni Ni nhiều đồ ăn ngon quá. Sau đó Âu dã Ni lấy từ trong giới tử ra một món điểm tâm rồi ăn luôn. Quả là ngon. Âu dã Ni quay về đánh chén tiếp món ăn béo ngậy kia. Còn có cái gì nữa? Đoạn vân lại hỏi tiếp. Thấy vậy Âu dã Ni hơi nghi hoặc. Rồi một lần nữa dùng thần thức tiến vào trong giới tử. Trong chốc lát. Vẻ mặt nàng trở nên rất ngạc nhiên lấy ra một kiện chiến giáp cho nữ giới. Wow! Thật xinh đẹp! Tặng cho ta hả? Đoạn vân khẽ gật đầu. Âu Giá Ni vừa nghe vậy rất cao hứng. Nàng chạy tới hôn tới tấp lên mặt đoạn vân. Bất quá lại quên mất tiêu nàng vừa mới ăn xong một món ăn gì đó đầy dầu mỡ. Vì vậy trên mặt đoạn vân còn lưu lại một dấu môi son. Dấu son nhoe nhoét dầu mỡ. Lần này thì đoạn vân cảm thấy rất xấu hổ, hai cô vợ động lòng người phía sau xem ra không người nổi cái tư vị này. Bộ khôi giáp này là do đoạn vân đặc biệt phân phó đám ải nhân của gia tộc làm ra. Hơn nữa để đảm bảo cho gia đình êm ấm, đoạn vân cũng bảo may luôn cho khải lợi các nàng mỗi người một bộ. Ni ni, thôi, ta và đoạn vân đại nhân có việc cần nói. Pháp lạp kỳ lúc này kéo âu giã ni ra. Ha ha, tộc trưởng đại nhân, Đoạn Vân lần này tới A Nhị Ti Tư định cư đó, có hoan nghênh không? Đoạn Vân cười nói, "Đoạn Vân đại nhân định thường trú ở A Nhị Ti Tư thật hà, Thật tốt quá." Pháp Lạp Kỳ thoáng cái đã hiểu ý tứ của Đoạn Vân, trong lòng lão rất cao hứng. Nếu được vậy, mười mấy vạn cuồng chiến sĩ dưới trướng đều có thể sẽ thoát khỏi ác tính cuồng hóa đã gây khốn khổ cho họ bao nhiêu năm qua. Đoạn Vân khẽ gật đầu, buông Âu Giã Ni ra, dù sao trước mặt lão bà của mình và cha của Âu Giã Ni mà cứ ôm nàng cứng ngắc thì chẳng hay ho gì. Đoạn Vân cười nói, Pháp Lạp Kỳ bá phụ, ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là đại nhân, ngài là trưởng bối, ngài có thể gọi ta là Đoạn Vân, hoặc là Vân Nhi. Được rồi bá phụ, nơi này phát sinh chuyện gì thế? Vân Nhi... Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đây. Hai ngày trước, có năm tên long kỷ sĩ một lần nữa công kích bộ tộc cuồng chiến của chúng ta. Nhờ chúng ta đã có năm sáu ngàn thất cấp cuồng chiến sĩ. Hơn nữa tất cả mọi người đều có thể cuồng hóa theo lý trí. Do đó lần này, năm long kỷ sĩ đều chết rất thảm trọng. Chúng ta đánh chết ba con rồng và bốn gã kỷ sĩ. Một long kỷ sĩ và một con rồng cửu cấp bị trọng thương đào tàu. pháp lạp kỳ rất hưng phấn hắn bây giờ rốt cục đã hiểu được tầm quan trọng của đoạn vân đối với cuồng chiến sĩ bộ tộc ra sao chỉ có đoạn vân mới có thể chỉ huy bộ tộc cuồng chiến sĩ tới huy hoàng cuộc chiến đấu lần này đã chứng minh sáng tỏ điểm này cửu cấp long đã tra ra bọn họ là người của ai chưa đoạn vân rất muốn biết rốt cuộc đây là chủ ý của ai hơn nữa lại xuất động cả cửu cấp long kỷ sĩ kiểm tra được rồi Là lôi ngạo đế quốc Pháp Lạp Kỳ nói đến đây Vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ Dù sao cái đám khốn khiếp đó lần đầu tiên đã giết chết của bộ tộc của lão gần ngàn tộc nhân Đoạn Vân rất khó hiểu Lôi ngạo đế quốc tại sao cần phải làm như vậy chứ Ngài biết mục đích của bọn họ chứ Vẻ mặt Đoạn Vân có chút nghi hoặc Rốt cuộc bên trong ẩn chứa âm mưu gì đây Hiện tại còn chưa biết Pháp Lạp Kỳ trực tiếp nói với Đoạn Vân chẳng lẽ các ngươi không lưu lại một hai người sống để hỏi cung sao? Đoạn Vân nói giọng có chút bất mãn, bất quá nghĩ lại cũng thấy bình thường thôi. Cuồng chiến sĩ là ai chứ? Bọn họ hung bạo thành danh, muốn cho bọn họ hạ thủ lưu tình trong chiến đấu quả thực là một điều khó có thể làm được. Xem ra nếu muốn chính thức phát huy hết tác dụng của cuồng chiến sĩ thì mình còn có một quãng đường rất dài phải vượt qua. Lúc ấy ta cũng muốn bắt sống một hai người, nhưng mọi người trong tộc đều điên tiết sông cả lên. Ngươi cũng biết bọn họ đều không phải là quân chính quý, cũng không có suy nghĩ sâu xa gì. Chỉ có Lạp Lực và Pháp Lạp Kỳ hai đứa có bảo vệ được một tù binh, bất quá hắn cho đến bây giờ vẫn còn hôn mê. Ta đoán rằng chúng cũng sắp chết đến nơi rồi. Pháp Lạp Kỳ giải thích, không sao, rốt cuộc cũng xứng đáng là người của ta. Lại có ý thức toàn cục như vậy, tốt lắm. Đoạn Vân gật đầu hài lòng, hôn mê chẳng là cái đinh gì gì. Chỉ cần chưa tắt thở, hắn có thể cướp khỏi tay thần chết như thường. Pháp Lạp Kỳ cũng nói vẻ mặt tán thưởng, đúng vậy. Lạp Lực và Pháp Lạp Kỳ bây giờ chỉ huy 5.000 người huấn luyện, dưới sự chỉ huy của bọn họ, chỉ cần dùng một phương... án huấn luyện rất đặc biệt làm cho thực lực những tộc nhân được huấn luyện được đề cao rất nhanh. Phương pháp nghe nói là học được từ ngươi hả? Đoạn Vân khẽ gật đầu. Sau đó đi tới nơi bộ lạc đang tụ tập, rồi kể cho Pháp Lạp Kỳ về tình hình cụ thể. Pháp Lạp Kỳ bá phụ, lần này ta có thể nói là phải đào vong tới đây. Mặc dù Cha Lý còn chưa công bố việc ta phản quốc, ta đoán chỉ cần lôi ngạo đế quốc biết việc ta cướp đi nhị hoàng tử phi tương lai của họ. Họ nhất định sẽ hỏi tội cha Lý. Ta đoán rằng cha Lý phải tìm ra một lý do để ăn nói với lôi ngạo đế quốc. Nên hắn nhất định sẽ tuyên bố tội của ta. Vân Nhi, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Bọn họ nói ngươi phản quốc thì cứ phản quốc đi. A nhỉ ti tư mặc dù trên danh nghĩa là thiên long quốc thủ Nhưng mỗi một người ở đây chẳng có ai thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, lôi ngạo đế quốc đã gây nên mối thâm cừu đại hận với cuồng chiến bộ tộc, đến lúc đó chỉ cần ngươi lên tiếng, ta sẽ dẫn dắt cả đội đánh tới tận thủ đô của lôi ngạo đế quốc ấy chứ. Pháp Lạp Kỳ nghe xong, suy nghĩ một hồi, rồi Lão tuôn ra một chàng rất hùng tráng, Đoạn Vân cười cười, bá phụ, lần này chúng ta phải đi thẩm vấn tù binh, ta đang muốn xem lôi ngạo đế quốc cuối cùng cùng đang muốn làm gì. Nhưng chúng nó vẫn còn hôn mê mà. Pháp Lạp Kỳ nhắc nhở Đoạn Vân. Bá Phụ, người đừng quên, ta là một tế tự. Chỉ cần chúng còn chưa tắt thở, ta có thể làm cho hắn sống lại. Đoạn Vân cười cười, sau đó quay về đám thủ hạ tướng lĩnh ra lệnh, toàn quân, tìm chỗ đóng quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 73. Tuyết tinh thẩm vấn bất tử y Đoạn Vân an bài cho nhóm thủ hạ tạm thời nghỉ lại, rồi cùng Pháp Lạp Kỳ đi tới chỗ giam giữ tù binh lôi ngạo đế quốc. Đoạn Vân ra tay múa máy một lát làm cho tên tù binh Long Kỷ Sĩ đang hôn mê tỉnh lại, rồi ra lệnh cho mấy tên thủ hạ đắc lực đứng phía trước vị trung niên Long Kỷ Sĩ đó. Các ngươi là ai? Tên Long Kỷ Sĩ cả người vết thương đầm đìa, thấy Đoạn Vân có vẻ rất sợ hãi, cũng rất nghi hoặc. Hắn biết mình rõ ràng cùng một đám cuồng chiến sĩ điên cuồng chiến đấu Một đám cuồng chiến sĩ đó đủ để làm cho hắn cả đời không quên được Bởi vì đó là một đám cuồng chiến sĩ có thể tự chủ cuồng hóa Hơn nữa bọn họ cuồng hóa xong vẫn còn tồn tại lý trí Chính vì vậy, năm người long Kỵ sĩ lôi ngạo đế quốc đã nếm mùi cay đắng về tay của họ Hơn nữa theo như hắn phân tích Đội hình chiến đấu của cuồng chiến sĩ hiển nhiên đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Bằng không một đám cuồng chiến sĩ cũng tuyệt đối không thể phối hợp được như vậy. Đương nhiên cuồng chiến sĩ phối hợp tác chiến được là nhờ công lao của Lạp Lực và Khắc La Phu. Mặc dù bọn họ đầu óc không quá thông minh, nhưng dù sao dưới sự lãnh đạo của Đoạn Vân bắt chúng huấn luyện chết đi sống lại, không học được hết mọi tinh túy cũng hiểu được chút đỉnh vỏ ngoài, nguyên văn. Không ăn được thịt heo cũng thấy được con heo. Đoạn vân cười cười rất quỷ dị đều già. Nói lạnh lùng. Nói cho ta biết nguyên nhân lôi ngạo đế quốc các ngươi. Vì sao muốn công kích cuồng chiến sĩ bộ tộc. Nếu không nói. Ta sẽ làm ngươi thưởng thức mọi hạnh phúc trên cuộc đời này. Đừng có mơ. Bảo Long kỵ sĩ cao quý chúng ta bán đứng đế quốc hà. Chuyện đó không có khả năng đâu. Tên gia hỏa đó xem ra khá cứng đầu. Được. Tốt lắm. Có dũng khí. Bất quá Đoạn Vân gia rất thích người nào có xương cứng, nếu không thì phần sau của trò chơi này mất vui đi. Đoạn Vân cười cười, "Ngươi là Đoạn Vân?" Tên tù binh giật mình, hắn không thể tưởng tượng được làm sao Đoạn Vân là một ngôi sao mới nổi ở Thiên Long lại mò đến nơi khỉ ho cò gáy này. "Nghe nói ta là Đoạn Vân thì ngươi nghĩ ra chiêu gì hả? Cho dù ngươi là Đoạn Vân, Cũng dừng hòng moi được tin tình báo gì từ miệng của ta? Được, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Được rồi, không khen ngươi nhiều quá nữa kẻo ngươi lại nổ mũi ra lúc bú. Đoạn vân ra quyết định lấy ngươi làm thí nghiệm. Vừa vặn một thủ hà của ta vừa bị đứt tay, ta rất muốn gắn cho hắn một cái tay khác. Bất quá ta muốn xem phần thi thể bị đứt có thể gắn lại được không? Còn ngươi... Vừa lúc tới đây để làm đối tượng thí nghiệm, đoạn vân thấy tướng quân cụt một tay phía sau lữ trưởng lữ ba kiệt khắc. Đoạn vân luôn luôn nghĩ cách gắn cho hắn một cánh tay khác. Bất quá đoạn vân trước nay chưa kịp làm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm như vậy. Ta là long kỷ sĩ của lôi ngạo đế quốc. Là một tử tước. Ta là quý tộc. Ngươi không thể làm như vậy. Tên tù binh đó xem ra hơi sợ hãi rồi. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây thì ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Cho dù tự sát, ta cũng có thể cứu sống ngươi. Người đâu, đem cánh tay trái của hắn chặt bỏ đi. Đoạn vân ra lệnh. Tên tù binh đó kêu thảm một tiếng rồi ngất lịm đi. Bất quá vài phút sau, hắn tỉnh lại ngay. Hơn nữa hắn ngạc nhiên phát hiện ra cánh tay trái của mình vẫn còn nguyên. Vẻ mặt hắn rất khó tin lắc lắc tay trái vài cái. Đúng vậy. Cánh tay vẫn còn đây mà Chẳng lẽ là nằm mơ Bất quá cơn đau khắc cốt minh tâm Cũng chân thật như thế cơ mà Tốt lắm Xem ra cánh tay của mình thì có thể gắn vào bình thường Bờ gì thử lại cho chân đi Thanh âm của đoạn vân ác ma kia Lúc này lại vang lên bên tai tên tù binh đó Hắn rốt cục cũng hiểu được Tất cả những việc này đều là thật cả Hắn cũng chứng kiến thủ đoạn thần kỳ Của đoạn vân tế tự truyền kỳ Con người đáng thương đó một lần nữa ngất đi, hắn một lần nữa cảm nhận được được cảm giác kỳ diệu khi một phần thân thể thoát ly và thấu triệt toàn bộ sự đau đớn đến tận tim gan. Chỉ chốc lát, hắn tỉnh lại, hắn quả thực muốn gào lên, nguyên nhân là hắn lại phát hiện ra chân của hắn lại bị tên ác ma gắn lại trở về, tất cả tất cả tựa như không có gì phát sinh cả. Bất quá chân hắn vẫn còn rất đau đớn làm cho hắn hiểu được tất cả những thứ này vẫn là thật nốt. Như thế nào? Long kỷ sĩ đại nhân đã cảm thụ loại cảm giác kỳ diệu này chưa? Vẻ mặt đoạn vân rất tà ác, cười hỉ hả làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ngươi là một tên điên, muốn ta nói hà, ngươi nằm mơ. Ta lạp nhị cho dù chết cũng sẽ không cúi đầu trước một tên tàn bạo nhà ngươi đâu. Nguyên lai like hắn tên là lạp nhị, hắc hắc, ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì nhóm máu khác nhau, chân tay của người khác nhau bình thường không thể kết hợp cùng nhau được. Ai? Xem ra còn phải. Tùy khuất ngươi một chút nữa, lạp nhĩ đại nhân. Đoạn vân ta là một tế tử rất có tránh nhiệm nghề nghiệp. Vấn đề này ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu. Người đâu, cắt cho ta một cái chân heo. Nhớ kỹ, bộ vị cắt phải có độ lớn bằng với cánh tay của vị long kỵ sĩ đại nhân này cho ta. Đoạn vân sau đó nghĩ tới việc dùng động vật làm thí nghiệm. Dù sao nơi này là dị giới, trên địa cầu có rất nhiều lý luận coi như là chân lý, nhưng tới đây lại không áp dụng được. Đoạn vân rất muốn thí nghiệm một chút xem thử đến tột cùng nơi này có kháng thể và miễn dịch không. Bất quá việc thí nghiệm cũng chứng thực ở đây vẫn tồn tại các vấn... Để về nhóm máu và kháng thể kháng nguyên như trước, thấy cánh tay mình lại biến thành chân heo. Lạp nhị quả thực muốn phát cuồng lên Hơn nữa vì trong cơ thể có hai loại máu không ngừng công kích sinh ra đau đớn tột cùng Cảm giác này kinh khủng hơn bất kỳ những đau đớn nào mà hắn biết Đó là một loại đau từ cốt tủy đau ra Loại vừa đau vừa ngứa ở cánh tay như thế này đủ để làm cho hắn tê tâm liệt phế Ta nói, ta nói, ta đều nói hết Đoạn vân đại nhân, ngài đem cánh tay của ta gắn vào đi Ta biết bao nhiêu đều nói cho ngài cả, hoặc là ngài giết ta cũng được. Cuối cùng thì thiết hán cũng phải biến thành nhuyễn hán, lạp nhĩ rốt cục nhũ như con chi chi. Đê đoạn vân dùng ngân châm khống chế hai loại máu không cho công kích nhau nữa, làm hắn không bị đau và ngứa nữa rồi nói. Ngươi nói xong rồi ta sẽ giúp ngươi hoặc là gắn cánh tay lại hoặc là giết ngươi. Lạp nhĩ không còn biện pháp nào nữa, từ nội tâm của hắn đã sinh ra một loại sợ hãi vô bờ với đoạn vân, vì vậy hắn biết được bao nhiêu đều phun ra cho bằng hết. Nguyên lai, lôi ngạo đế quốc công kích quần chiến sĩ không phải không có mục đích, mà là để chiếm lĩnh nơi này. Nguyên nhân theo lạp nhĩ là muốn phát triển nơi này trở thành bàn đạp của lôi ngạo đế quốc để tiến công thiên long. Bởi vì lôi ngạo đế quốc và Thiên Long đế quốc chỉ giáp nhau có một dài đất rất nhỏ ở vùng Tây Bắc, nếu họ muốn đánh bại Thiên Long, trước tiên phải tìm được những căn cứ tốt xung quanh Thiên Long đế quốc. Hơn nữa chỉ cần chiếm lĩnh được A Nhĩ Ti Tư là có thể hợp tác với Nạp Lan Vương quốc, hình thành thế giáp công đối với Thiên Long đế quốc, như vậy có thể đứng ở chỗ này kiềm chế đại lượng chủ lực của Thiên Long. Hơn nữa lôi ngạo đế quốc còn thấy được sản vật ở A nhị ti tư rất phong phú, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu ở chỗ này mà thành lập một căn cứ quân sự thì sẽ có ý nghĩa phi thường trọng đại. Lôi ngạo đế quốc sau khi suy tính kỹ càng, quyết định trước phải tấn công bộ tộc cuồng chiến sĩ. Việc này chủ yếu vì thông qua nơi này có thể tiến vào nội bộ của Thiên Long. Hơn nữa trong số bọn họ có người cho rằng cuồng chiến sĩ là một thế lực rất yếu, dễ dàng chiến thắng. Là ai đưa ra kế hoạch này? Nói thật, Đoạn Vân rất bội phục người đưa ra kế hoạch này. Nếu không phải Đoạn Vân mò vào đây, lôi ngạo đế quốc thật sự đã có thể dễ dàng khống chế được bộ tộc cuồng chiến sĩ. Chỉ cần đứng vững ở chỗ này, biến trở thành nơi này một thế lực, bọn họ hoàn toàn có thể đứng vững ở Nam Diện A Nhĩ Ti Tư. sau đó tiếp tục phát triển. Nếu bọn họ thật có có thể xây dựng một căn cứ ở đây, cho dù lôi ngạo đế quốc không chiếm nửa phần của thiên long quốc thổ, mà chỉ cần phát triển theo hướng Tây, hoàn toàn có thể đem cả khối lãnh thổ rộng lớn ở cao nguyên bố lôi Tây nhập vào bản đồ lôi ngạo đế quốc, làm cho quốc thổ của lôi ngạo đế quốc tăng lên gấp rưỡi. Cứ như vậy, khi lôi ngạo đế quốc hoàn toàn chiếm cứ cả phía Bắc của Mộng Đa Lợi Á Đại Lục, Thống nhất cả mộng đa lợi Á cũng không còn là việc khó. Hơn nữa Đoạn Vân cũng đoán ra lôi ngạo đế quốc có thể câu kết với man tộc ở phương Bắc. Bằng không, lôi ngạo căn bản cũng không dám có ý Nam Hạ, là tam công chúa lôi ngạo đế quốc của chúng ta. Lạp nhị bất lực nói với vẻ mặt vô cùng thống khổ. Các ngươi không phải có hiệp nghị với man tộc ở phương Bắc đó chứ? Đoạn Vân hỏi, ta không biết. Bất quá thủ hà của Tam Công Chúa có một đội quân hai vạn man tộc. Tam Công Chúa vừa xinh đẹp vừa thông minh, là Minh Châu của lôi ngạo đế quốc chúng ta. Nàng dụng binh như thần, trí tuệ hơn người. Chúng ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của nàng, lôi ngạo chúng ta cuối cùng sẽ thống nhất được đại lục. Bất quá vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bán đứng Tam Công Chúa đâu. Khi nói đến Tam Công Chúa của bọn họ thì hắn lội ra vẻ mặt kính nể vô cùng. Ngươi có thể nói cho ta biết nàng gọi là gì không? Tam công chúa tên là Hừ. Ta không nói cho ngươi đâu. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát, Quay về thủ hạ phất phất tay. Một binh lính trực tiếp tiến lên chém rụng đầu lạp nhị. Lại là một tam công chúa. Cũng là một nữ quân thần, Tốt quá, rất kích thích. Bất quả, đêm nay ta phải chinh phục khải sát lâm tam công chúa của ta cái đã. Tính ra từ lần đầu tiên đến nay đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có lần thứ hai, mắc cỡ quá. chuyện được phát miễn phí tại web chuyểnaudio.com chương 74, gia tộc hội nghị mưu phát triển ngày thứ hai, đoạn vân triệu tập tất cả hạch tâm nhân viên và các đội trưởng ngành nghề khác nhau mở một hội nghị gia tộc, thương nghị về phương châm phát triển gia tộc sau này. Tối hôm qua Đoạn Vân muốn thực hiện nguyện vọng với khải sát lâm mà không thể thực hiện được. Nhìn một đám thủ hạ, Đoạn Vân nói, các ngươi cũng đã biết về tình cảnh bây giờ của Trung Hoa gia tộc chúng ta. Ta phỏng chừng chỉ trong một thời gian ngắn nữa là cha Lý sẽ vì áp lực mà tuyên bố việc ta là một tên phản quốc. Như vậy việc làm ăn của chúng ta ở Thiên Long sẽ chịu rất nhiều hạn chế. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có thể khẳng định, Cha Lý không dám trực tiếp đối địch với đoạn vân ta đâu. Sinh ý của gia tộc chúng ta có thể vẫn tiếp tục phát triển tại Thiên Long Đế Quốc. Còn chúng ta và Bộ trưởng Tài chính của Đế Quốc cũng là mã khả ni khắc gia tộc luôn luôn hợp tác không hề gián đoạn. Như vậy tài nguyên của gia tộc sẽ không bị gián đoạn. Nghe thế, rất nhiều người trong gia tộc đều cười thầm. Nếu Trung Hoa gia tộc thiếu tiền thì tuyệt đối là một chuyện đùa buồn cười nhất. Đoạn vân là một gia chủ rất biết cách kiếm tiền, nếu hắn thiếu tiền, bằng vào trí tuệ của hắn, chỉ phất tay là đã có vài ức chảy vào như nước Nhân viên của gia tộc trong chuyến đi Trường Trinh lần này cũng biết rõ thêm về việc này, người khác không rõ ràng lắm chứ bọn họ thì quá hiểu ra chủ đoạn vân của họ, vô luận là xem bệnh cho người ta hay là sai bộ đội liên tục đánh cướp cường đạo, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, đó là vì kim tệ. Một đường về đến đây hắn đã thu hoạch được vài ước kim tệ, đủ để chứng minh đoạn vân tuyệt đối là một tên cá mập. Hắn làm chuyện gì ở đại lục này tuyệt đối đều để kiếm tiền nhanh nhất. Các giao dịch mua bán có lợi nhất, hơn nữa cơ hồ không bao giờ chịu mua bán lỗ lã. Thiếu gia, ngài phân phó đi. Công việc của chúng ta sau này là gì? Chúng ta cứ theo lời ngài mà làm. Quản gia ước hàn đứng dậy nói. Trọng điểm của chúng ta sau này là A nhỉ ti tư. Chúng ta phải thu phục tất cả các thế lực ở A nhị ti tư cảnh nổi. Cho dù có những bộ lạc không thể thu phục được, chúng ta cũng phải thành lập cơ chế hợp tác với họ, đem vận mệnh ràng buộc lẫn nhau. Hơn nữa, ta có muốn thành lập một thành thị ở A nhỉ ti tư. Đoạn vân nói nghiêm túc, Chuyện được capi tại chuyển F.U.L.L. Đoạn vân hiền chất. Ngươi muốn lập thành trì ở A Nhĩ Ti Tư sao? Nơi này có lẽ không thích hợp đâu. Pháp Lạp Kỳ lúc này lên tiếng. Làm sao không thích hợp được? Tiến bộ của loài người phải bắt đầu từ một tòa thành trấn A Nhĩ Ti Tư nếu muốn tiến bộ phải không ngừng phát triển mình. Chỉ có mình lớn mạnh. Những thế lực khác mới không dám khi dễ chúng ta. Nếu giống như các ngươi bây giờ cứ tránh ở trong rừng đi săn kiếm sống qua ngày như vậy. Việc diệt vong chỉ là việc sớm muộn thôi. Được rồi, Pháp Lạp Kỳ bá phụ, ta trước có nhờ ngươi đi đến bộ lạc khác truyền lời, phản Ứng của bọn họ như thế nào? Đoạn vân trong lần đầu tiên khi tới đây đã phân phó Pháp Lạp Kỳ, bảo hắn đi tìm hiểu phản Ứng của các bộ lạc khác, bọn họ không có ai đồng ý với chuyện này cả. Có vài bộ lạc tiểu nhân, vì sợ bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta nên đầu phục ngươi, do đó không tỏ thái độ gì, nói là để xem phản ứng của các bộ lạc khác. Còn vài bộ lạc thú nhân đã có thái độ dứt khoát, bọn họ nói ai muốn làm lĩnh chủ của A nhị ti tư, cứ đến một là họ giết một. Pháp Lạp Kỳ vẻ mặt bất lực, nói thật. Hắn tuyệt đối tin Đoạn Vân có thể dẫn dắt A Nhị Ti Tư đi tới Phồn Vinh, nhưng bộ lạc khác lại rất không hợp tác. Còn bộ lạc Tinh Linh và Ải Nhân thì sao? Các tiểu bộ lạc khác thì Đoạn Vân không cần lo lắng, chỉ cần buộc vài đại bộ lạc ở A Nhị Ti Tư đầu phục mình, mấy tiểu lâu lá kia tự nhiên sẽ phải thần phục thôi. Bộ lạc Tinh Linh không có biểu hiện gì. Bộ lạc Ải Nhân bởi vì ở tận phía bắc của A Nhị Ti Tư, Cách nhau hơi xa Do đó ta còn chưa đi Pháp Lạp Kỳ nói nghiêm chỉnh. Đoạn vân khẽ gật đầu Đây đều là chuyện trong dự liệu của hắn Tinh linh và ải nhân đều là Chủng tộc cao ngạo Muốn bọn họ thuần phục thật sự có điểm khó khăn Bất quá đoạn vân tin tưởng Tuyệt đối là hắn có thể hoàn toàn Chiêm lĩnh được A nhị ti tư Tốt lắm Chúng ta từng bước tiến tới thôi Thiếu ra Ngươi có thể không biết có rất nhiều người trong gia tộc chúng ta đều đến từ a nhị ti tư đó ước hàn nghe vậy xen vào một câu đoạn vân vừa nghe ngước lên đúng vậy đại bộ phận gia tộc của mình đều hình thành từ dĩ tộc đây là một ưu thế ngưu đầu nhân khai la ngươi trước kia là người ở đâu đó đoạn vân quay về ngưu đầu nhân hộ vệ đội trưởng đáng yêu nói thiếu gia Thú nhân hộ vệ chúng ta đây vốn là những người thuộc bộ lạc thú nhân ở A Nhị Ti Tư. Chúng ta đây đều ở Phất La Đa, cách nơi này không xa. Bất quá thiếu ra, chúng ta đây đã là người trong gia tộc. Mặc dù chúng ta đây cũng thỉnh thoảng nhớ nhà, nhưng chúng ta đây đều coi nơi này trở thành gia đình của chúng ta rồi. Bất quá khai la nói xong thì đoạn vân liếc mắt đã nhìn ra hắn những láo ngay từ những lời đầu tiên. Lá dụng về cội huống chi là người, các ngươi trước kia làm gì ở đó, thiếu gia tộc trưởng bộ lạc Mưu đầu nhân nơi đó chú của ta, nghe thế, đoạn vân hơi cao hứng rồi, đây là một quan hệ rất hay, cần phải lợi dụng cho tốt, giới thiệu về tình huống ở Phất La Đa, Pháp Lạp Kỳ chỉ vào khai la, nói nhỏ, ta cũng có vài kiến thức về nơi đó, hơn nữa nơi đó có vài tộc trưởng là bạn tốt của ta. Phất La Đa là một khối tụ cư của thú nhân ở Á Cương, cũng là mặt đông của cuồng chiến sĩ bộ lạc chúng ta. Nơi đó có rất nhiều thú nhân, hơn nữa có rất nhiều chủng tộc. Chủ yếu là ngưu Đầu Nhân và Lang Đầu Nhân, nơi đó có 5 vạn Ngưu Đầu Nhân, đại khái 6 vạn Lang Đầu Nhân Nhân, còn có gần 5.000 miêu tộc, tượng nhân, hùng nhân, cầu nhân cũng có chút thế lực, đều có mấy ngàn tộc nhân, còn có một vài bộ tộc có nhân số rất ít. Tổng nhân số ở đó đại khái 15 vạn. La Lị, miêu tộc thì sao? Thiếu gia tộc trưởng miêu tộc là cha ta. Ta sẽ nói cha ta đầu phục ngài. La Lị đứng lên nói với đoạn vân vẻ rất cung kính. Hôm nay miêu nữ thích khách, thực lực đã là thánh cấp hậu dai rồi. Rất kinh khủng, đoạn vân khẽ gật đầu rất hài lòng. Thiếu gia thiếu gia tượng nhân chúng ta đây cũng đầu phục ngươi, ta đây cam đoan. Một tượng nhân tên là lực khắc vội vàng đứng ra lớn tiếng nói. Đoạn vân nhìn tượng nhân võ sĩ đáng yêu này, trêu chọc nói, ngươi làm sao cam đoan được. Hơn nữa, tượng nhân các ngươi chỉ biết ăn, còn không phải kéo đến đây ăn cho ta nghèo luôn à. Ta đang túng bấn lắm. Nghe đoạn vân trêu chọc, toàn trường cười ha ha. Thiếu gia, thiếu gia, chúng ta đây rất cần lao mà. Chúng ta đây nhất định sẽ có biểu hiện tốt. Thiếu gia yên tâm, lực khắc ta đây là tộc trưởng bộ tộc tượng nhân, ta đây tuyệt đối đầu phục ngài. Lực khắc vừa nghe vậy có vẻ hơi buồn chồn, hắn nhưng rất có tình cảm với tộc nhân. Hắn biết chỉ cần đoạn vân thu lưu mấy ngàn tộc nhân của mình thì toàn tộc cao thấp sẽ được cứu. Kỳ thật đoạn vân đối với tượng nhân rất thích họ, hàm hậu thành thật, khí lực kinh người. Mặc dù động tác có chút chậm chạp và hậu động, nhưng cũng có không ít tác dụng. Đoạn vân cười cười, được. Vài ngày nữa, ta muốn xem ngươi vốn từng làm nô đãi là sao xứng đáng làm tộc trưởng đại nhân trước mặt tộc nhân của ngươi. Nếu ngươi không làm tất cả tượng nhân võ sĩ đầu phục ta, ta đây sẽ phạt ngươi 10 ngày không cho ăn cơm, 10 ngày có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều lương thực đó. Rõ, thiếu ra. Lực khắc giơ tay chào đoạn vân. Bốn tượng nhân võ sĩ của gia tộc cũng đều trải qua huấn luyện quân sự cả. Đã sớm có một chút tác phong quân nhân. Tốt lắm. Bây giờ ta phân phối nhiệm vụ. À mà các lợi này. Ngươi là ải nhân. Ngươi có liên lạc với bộ lạc ải nhân ở A nhỉ ti tư không? Các nộ. Ngươi thì sao? Đoạn vân đang định phân phối mọi việc trong gia tộc. chợt thấy đội trưởng tiểu đội ải nhân và địa tinh các lợi và các nộ. Thiếu ra, chúng ta đều là công nhân nô lệ, đã cự mụ ở thế giới loài người lâu rồi. Các nộ nói, còn các lợi đứng một bên gật đầu. Ồ, vậy được rồi. Bây giờ, phân phối nhiệm vụ. Các lợi, nhiệm vụ của các ngươi là chế tạo binh khí. Về phần nếu không đủ nhân thủ, các ngươi có thể tìm ước hàn. Mười mấy vạn cuồng chiến sĩ và những người khác trong gia tộc sẽ phối hợp với các ngươi. Binh lính gia tộc chúng ta sẽ luôn luôn phát triển, nếu thiếu binh khí thì không được đâu. Ta định từ trong số bộ tộc cuồng chiến sĩ, rút ra một vạn tộc nhân tạo thành một sư. Ta nghĩ phải đào tạo bọn họ trở thành một hồ lang chi sư như nhanh sói vậy đó. Đoạn Vân, bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta cơ hồ toàn dân giai binh, như vậy. Pháp Lạp Kỳ vừa nghe Đoạn Vân nói chỉ cần một vạn binh lính cuồng chiến sĩ thì hơi giật mình. Bá Phụ Binh quý tinh không quý đa, chỉ cần huấn luyện tốt, một vạn người này cũng tương đương với 10 vạn binh lính bình thường. Hơn nữa, dân cư cuồng chiến sĩ bộ lạc của chúng ta rất ít, đây đã là một số lượng không nhỏ rồi. Bất quả, dân binh cũng có thể toàn dân giai binh.